Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3764 ngoài ý muốn phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, đa tạ đại ca. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui sướng không kìm nổi chi sắc. Hôm nay chính mình đã là cách đích cho mọi người chỉ trích Lâm Hiên. Đương nhiên tin tưởng không ít lão quái vật đã đem chính mình coi là dây đời làm thịt rồi. Hừ thực cho là mình còn trẻ dễ bắt nạt. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng chi ý, nhưng muốn nói. Tuyệt không lo lắng, vậy khẳng định là gạt người địa phương. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, những không xấu. Kia hảo ý lão ra hỏa còn kể cả lính vực cấp bật cường giả. Trải qua cách này một loạt biến cố, Lâm Hiên hôm nay đối với tài thực. Lực của mình đã có một cái rõ ràng hơn ước định tại bình thường độ Kiếp hậu kỳ tồn tại ở bên trong có thể tung hoành vô địch Nhưng đối thượng lính vực cũng có chút so ra kém cỏi Tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề Nhưng thủ thắng cơ hội là phượng Mau lân giác địa phương Mà lần này muốn đánh nhau chính mình chủ ý lính vực tuyệt không chỉ Một cái Chính mình đối mặt cuộc diện tự nhiên cũng tự không thể lạc quan rồi Nhưng Lâm Hiên cũng chưa từng hối hận qua người trong giang hồ phiêu. Chỗ nào có thể không lần lượt đao tu tiên giới nguy hiểm càng nhiều. Vô số kể một hơi đấu giá hạ nhiều như vậy bảo vật nhất định là sẽ khiến người khác hâm mộ ven rét hận. Có thể cái kia thì thế nào đâu này. Những bảo vật này đối với chính mình đều rất có công dùng. Mặc dù trọng tới một lần Lâm Hiên cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cái gì? Dũng giả không sợ. Nhưng đại ca đã chủ động muốn cho mình che chở. Lâm Hiên đương nhiên. Cũng sẽ không bởi vì nhàm chán mặt mũi. Mà cự tuyệt hắn có hảo ý rồi. co được sẵn được đại trưởng phu. Một mặt cậy mạnh tuyệt không phải. Dũng giả nhiều nhất chỉ là một mãng phu. Vì vậy Lâm Hiên đầy mặt sáng tươi cười. Lên nai long chân nhân thuyền. Hoa. Một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào chúc tu sĩ trong mắt. Lập tức, không ít người trên mặt đều lộ ra do dự trần chờ lâm hiên. Thanh danh không lộ ra, nhưng nai long chân nhân cũng không phải là dễ. Trêu địa phương. Như như vậy còn đi tìm hắn gây phiền phức, dây béo có thể tự biến. Thành lão hổ nói không chừng hội tắn trả bản thân. Nguy hiểm hệ số thoáng cách tăng thêm rất nhiều cũng tự khó trách. Tuyệt đại bộ phận người đã ra động tác muốn lui lại. Dù sao ai cũng... Không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói sau lâm hiên lên nai long chân nhân thuyền hoa quả nhiên là. Trước sau như một trắng lệ. Ti trúc thanh âm truyền vào lỗ tai nai long chân nhân đang tại thưởng. Thức ca múa chính mình vị đại ca kia quả nhiên trôi qua tiêu giao vô. Cùng tam để đến rồi nhanh ngồi. Nai long chân nhân phân phó thị nữ tăng thêm bàn trà mà ở một bên. Còn đứng lấy hai vị người quen theo thứ tự là Bách Hoa cùng Mộng Như. Yên hai nữ. Lâm Hiên cũng không khách khí. Tính cách của đại ca từ trước đến nay là không câu nệ tục lễ. Tòa hạ ăn uống thả cửa, bất luận thức ăn hay vẫn là linh tiểu đều mỹ vị. Đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lần này bàn đào thịnh điển tam để thu hoạch tương đối khá, nhưng là Bị không ít bọn đảo trích thế hệ nhìn chằm chằm vào cho nên hay vẫn Là vi huyên tiến ngươi một đoạn đường thì tốt hơn. Đa tạ đại ca ý tốt tự là cho ngươi thêm phiền toái. Nhà mình huyên đệ nói những làm gì này. Thuyền hoa hóa thành một đảo linh quang chói mắt chói mắt trong. Khoảnh khắc tự biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Băng phách tỉ tỉ. Thật sự lại để cho cái này lâm tiểu tử cứ như vậy. Rời khỏi sao Bảo xà quay đầu lại Trên mặt có không che giấu chút nào sát ý Lâm Hiên đắc tội nàng số lần quá nhiều Trước kia còn có thể dễ dàng Tha thứ Bởi vì khi đó Lâm Hiên Chỉ là nho nhỏ con sâu Cái kiến một cái Con người làm ra hồi sâu đắc tội Chính mình mà tức giận sao Đáp án dĩ nhiên là không nhận Nhưng bây giờ bất đồng Lâm Hiên đã trưởng thành là độ kiếp hậu kỳ tu Tiên giả Tuy nhiên còn có lính vực không có tìm hiểu Nhưng miễn cưỡng đã có thể nói là cùng bọn họ đồng nhất cấp bập Như lại bỏ mặt mặt kệ tất thành hỏa lớn trong lòng Cho nên nàng muốn diệt sát lâm hiên tâm tình Đã trở nên phi thường Cấp bách Trước mắt cơ hội tốt như thế nào có thể không công bỏ qua đâu này Vội cái gì Cùng bảo xà bất đồng băng phách trên mặt Như cũ là một bộ mây trôi Nước chảy chi sắc cái này lâm tiểu tử tại đấu giá hội bên trên đại. Suốt danh tiếng, hôm nay đã trở thành mập ngưu ngươi cho rằng nay Long chân nhân có thể cho hắn che chở, mười phần sai, nai long tuy là đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng không thể có thể dò lùi tam giới anh. Hùng, chúng ta trong chút lát có thể đi theo phía sau, hành sự tùy. Theo hoàn cảnh, có thể không đồng thủ tự tận lực không nên động, thủ. Tốt tiểu mũi nghe tỷ tỷ phân phó. Tại băng phách trước mặt kiệt ngao bất tuần bảo xà lộ ra sụt mi thuận. Mắt đó là bởi vì tiếp xúc được càng nhiều càng có thể cảm giác được. Băng phách thâm bất khả chắc đều là chân ma thủy tổ cho dù siêu. Chính mình quá nhiều nàng này 89 phần 10 đã là ma giới đệ. Nhất cường giả. Tuy nhiên không biết so với ngày xưa ma tộc đại thống lính như thế. Nào. Nhưng cảm giác không phải mình có thể làm cháy. Huống chi băng phách cùng Lâm Hiên tầm đó đồng dạng có hiểm khích. Nàng này đồng dạng hận Lâm Hiên tận xương, về tình về lý, nàng đều khó. Có khả năng bỏ mặt Lâm Hiên tiếp tục phát triển. Đã như vậy, mình cần gì lo lắng, nghe theo băng phách phân phó, tựu là thông minh nhất lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, bảo xà theo băng phách cùng. Một chỗ cáo tử hai người bọn họ đều là chân ma thủy tổ mặc dù vũ Đồng tiên tử cũng không nên quá mức lánh đảm cái gì tự mình đem cắt Nàng đưa đi ra ngoài Mắt thấy được sao chỉ cửa ra vào Lý vũ đồng đột nhiên ngoài dự đoán Mọi người mở miệng băng phách ta muốn muốn cùng ngươi một mình nói Chuyện như thế nào Bảo xà ngẩn ngơ như vậy biến cố bất ngờ Vũ đồng tiên tử thâm cư Thiện ra chưa bao giờ nghe nói băng phách tỷ tỷ cùng nàng giao tình. Như thế nào trước mắt như thế nào. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện vị này linh giới đệ nhất tiên tử. Trên mặt tràn đầy mong ngóng chi sắc. Băng phách tựa hồ cũng có chút giật mình trên mặt hiện lên một tia. Trần chờ nhưng rất nhanh đã bị lạnh như băng cùng thay thế thay thế. Không cần. Được rồi. Vũ đồng tiên tử trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Ngươi đã lựa chọn tốt rồi con đường của mình ta đây cũng không ngăn. Cản ngươi chỉ mong về sau, ngươi không phải hối hận mới khá. Cách này không cần vũ đồng tỷ tỷ ngươi nhiều quan tâm. Băng phách mặt không biểu tình, sau đó toàn thân màu ngà sữa ma khí. Cùng một chỗ đã hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía phía chân. Trời! Bảo xà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng là minh bạch họ là tử ở. Miệng mà ra! Loại chuyện này đương nhiên hay vẫn là không hỏi thì tốt. Hơn, không nói một lời, sau đó đi theo. Kế tiếp, tam giới cường giả nhau nhau cáo tử, vốn là náo nhiệt sao trì. Rất nhanh một lần nữa quy về yên lặng. Lại nói lâm hiên bên kia, lên tàu nai long chân nhân thuyền hoa trong. Nháy mắt vượt qua nghìn dặm bất chi bất xác, đã bay ra trăm vạn dặm. Có lẽ thật sự là băn khoan nai long chân nhân nguyên nhân, dọc theo. Con đường này không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Lâm Hiên vừa ăn rượu, một bên cùng Nai Long bọn người nói chuyện. Phiếm cũng là tiêu giao khoái hoạt. Nai Long chân nhân nói một chuyện cười đột nhiên ngừng chén không ẩm. Đại ca, làm sao vậy? Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nên đến, luôn muốn tới. Nai Long chân nhân thở dài, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Như thế nào? Lâm Hiên nghe xong, cũng đem thần thức thả ra, cũng không có thu. Hoặc, chính cảm giác kinh ngạc, nai long chân nhân thanh âm đã xa xa. truyền ra các hạ đã đến rồi, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, làm gì vậy? Không hiện thân gặp mặt. Hắc, nai long chân nhân đều nói người tiêu giao thế gian qua nhiều. Năm như vậy, Tu Vi tiến triển, nhưng không thấy chậm chạp, nhưng không... Có vấn đề gì bổn vương hôm nay nhất định phải ngươi bị mất mạng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.